Đang xung quanh Trác Nghe kể chuyện Philippines Nghe tiếng Hảo Vội quay hết lại từ từ từ bỏ Trác Để trầm trồ mỗi người Một câu ca ngợi Hảo Họ khen Hảo đẹp Khen cách make cấp Và cách ăn mặc của Hảo Nói chung mọi thứ chung quanh Hảo đều đáng xưng tụng cả Bà này ăn mặc cái gì cũng đẹp Bà Hảo này sướng thật ăn bao nhiêu cũng không thấy mập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 Nhưng Hảo điềm nhiên Quay đi và nói lớn Xin mời các anh các chị Thức ăn Sau service ở dưới bếp Các bà ở dưới ấy đang Ăn cả rồi đấy Đáp lại lời mời Của Hảo Mọi người trong phòng Vẫn ngồi yên đăm đăm nhìn trường Một cách thương hại Không khí đột ngột trở lên nặng nề Vì lối cư xử quá quắt của Hảo Khiến chẳng ai còn tha thiết gì Đến chuyện ăn uống nữa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 Nhưng hôm nay nàng không phản ứng mạnh theo thói quen nóng nảy của mình bởi vì nàng thấy tội nghiệp fan Từ ngày đến ở đây chị em nàng vẫn bị fan hiểu lầm gây bao nhiêu phiền toái và bực bội. Trưa nay fan vừa làm hòa và xin lỗi nàng đồng thời năn nỉ nàng ở lại. Hơn lúc nào hết nàng thết tình anh em gắn bó thân thiết và nhờ vậy tạm thời nàng có thể vượt qua được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 không nên ăn ạ đằng nào anh ấy cũng bỏ về rồi nếu giận thì anh ấy đã giận rồi ngày mai ăn với em sang xin lỗi cũng chưa muộn ăn vào với chị hảo đi không lẽ ăn bỏ mấy chục người khác ở đây để chạy đi gặp một người phan Thị Hiền nói có lý nhưng lòng rất bứt Rất khó chịu Anh bảo dẹp luôn vặt tê đi cũng chẳng sao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 Thọc hai tay vào túi quần thơ thành đi tới đi lui Mấy vòng sân rồi bỏ vào nhà Anh đuổi Hiên cùng vào Nhưng Hiên thì lại ngồi lì Tại chỗ và dứt khoát Anh để mặt em Em ngồi ngoài dễ thở hơn Hiên ngồi thêm một lúc Thì bỗng có người từ bên hông nhà bước lại Và vui vẻ nói như reo Ủa cô Hiên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 từ nãy tới giờ tôi cũng đang định hỏi thăm hiên lúc chiều thấy anh trường đến đây với ca sĩ jodi tôi cứ yên trí đêm nay sẽ là đêm văn nghệ lớn rồi tự dưng hai người ôm đàn về làm tôi thất vọng định về luôn hiên không trả lời câu hỏi của khác nàng đứng dậy và nói nhăn để hiên vào nhà lấy gáo lặn rồi nhờ ăn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 Nghe nói Hiền có quen với Jimmy phải không? Hiền đang nghĩ đến Jimmy Và tính kế để lấy lại cuốn video thu hình của nàng Bỗng nghe khắc hỏi Giật mình Chố mắt quay sang nhìn khắc rồi đáp Anh có vẻ theo dõi Hiền kỹ quá ha Khắc thản nhiên gật đầu Kỹ chứ Hiền làm gì, đi đâu, đi với ai Tôi đều biết cả đấy Hiền thì cười Nếu thế thì từ nay